Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh đã kịp ngừng lại và không tiện nói ra. Lát sau, bèn nói lảng ra chuyện khác. Dạ, con nghe có tiếng động gì lạ ngoài này, nên... Nhưng mà không thấy gì ạ. Bà phán hỏi thêm. Má nghe con kêu tên Quế Anh, đúng không? Dạ, con đâu có. Đức chạy nhanh về phía sau khu vườn cam của cha mình. Lúc này trăng đang sáng nên có thể nhìn rõ mọi vật. Chẳng hề thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Kỳ lạ! Đức tìm kiếm một lúc thì chán nản quay vào. Nghĩ rằng có lẽ mình chưa tỉnh thật, ảo giác cũng nên. Nhìn đồng hồ tay thấy mới có một giờ sáng thôi và Đức vội lên giường ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì anh chợt nghe có tiếng của ai đó ngay trong phòng mình. Ai vậy? Ba hả? Anh bật dậy, định tìm xem ai. Thì bỗng cảm giác một bên tay của mình tê dại và lạnh buốt. Một giọng nói sát bên mang tay. Hãy rời xa nàng ta ngay nếu không muốn chết. Trong bóng đêm, nhưng Đức cũng nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ đôi mắt của người ấy sáng như hai đốm lửa màu xanh. Và hơi lạnh từ bàn tay anh ta truyền sang Đức. Càng lúc càng lạnh buốt, khiến anh suýt phải kêu lên đau đớn. Cũng may, vừa lúc đó có tiếng của ông Phán Hòa bên ngoài. Ngủ chưa con? Thế là người đó buông tay ra. Đức ngã nhào trở lại giường, cũng vừa lúc ông Phán đẩy cửa vào. Có chuyện gì phải không con? Đức vừa hoàn hồn, đáp ngay. Dạ, có, có người ở trong này. Ông Phán đưa cây đèn dầu lớn vào phòng. Căn phòng sáng bừng lên và hỏi Ai đâu? Đức nhìn khắp nơi trong phòng vẫn chưa hết run. Dạ, có. Có một người đàn ông. Anh ta vừa nắm tay con mà. Lúc này thì bà Phán cũng đã chạy sang. Đích thân bà cúi xuống tìm dưới gầm giường trong kẹt tủ không nơi nào là không lục tung cả lên. Bà ngạc nhiên hỏi Có thấy cái gì đâu con? Đức nhìn ra cửa sổ. Anh cảm giác như còn có hơi thở của ai đó rất gần bên cạnh mình. Anh đột ngột nói to. Này, ai đã dám tới thì có gan mà ra mặt đi. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Bà phán bấy giờ mới hơi run. Coi bộ, có người vào phòng con thật sao? Coi chừng, kẻ trộm đó nghe. Rồi bà đi xem lại đồ đạc. Nhưng Đức đã nói ngay. Không phải là ăn trộm đâu má à. Đây là người cõi âm hay sao đó? Tay chân của họ lạnh ngắt. Họ chụp tay con chỗ này này. Anh đưa tay lên xem, rồi hốt hoảng kêu to. Má coi nè! Trên cổ tay của Đức hàn lên những vết bầm tím khác lạ. Ông Phán Hòa lo lắng. Con coi có đau đớn chi không? Đức sờ thử thì chẳng có cảm giác đau. Anh lắc đầu. Không đau, ba à? Rồi anh thuật lại đầu đôi câu chuyện vừa rồi, nhưng lại không nói ra chuyện mình vừa gặp Quế Anh. Anh chỉ hỏi, mấy hôm nay bên nhà Quế Anh có ai qua nhà mình có phải không? Họ không có ai qua, nhưng bà Mai ngày nào không tới lui. Nghe nói là con Quế Anh cũng mới từ Cần Thơ về hôm qua. Con nhỏ năm nay thi đậu bằng thành chung, giỏi thiệt đó. Rồi bà còn nói thêm, nhà bên đó má không ưa ai, chỉ mình con Quế Anh là được thôi. Mà con nhỏ cũng kỳ thiệt. Nó nhắn với bà Mai là nếu nó không làm dâu được nhà này thì nó thà chết còn hơn. Đức sửng sốt. Cô ấy nhắn lúc nào vậy? Thì mấy mấy bữa trước thôi mà. Má nghe nói gỡ như thế nên tính bữa nào gặp má sẽ dày la nó. Hay là tại nó nghi kỵ con điều chi? Đức lắc đầu. Con có làm gì đâu mà nghi với kỵ chứ? Thì chuyện con với đứa nào trên xe đó Đó là chuyện mới xảy ra hồi trưa hôm qua thôi Chợt, Đức nhớ lại lời nói của con người kỳ dị lúc nãy Anh kêu khẽ Phải chăng là... Bà Phán ngạc nhiên Con nói phải cái gì? Dạ, không ạ, không có gì Ông Phán nhận xét ngay Bà coi thấy con nhỏ thương con lắm đó Tuy có phần kín đáo dự ý, như là cách đây mấy tuần thôi, nó có gửi về cho con vật này mà ba quên chưa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net